Nhưng dù nhanh cũng vẫn không kịp nữa, một ngọn côn và một thanh đao đã chặn ngay giữa cửa. Bây giờ mới nhận ra, kẻ giả đỏ nằm mọ để dụ Tiểu Phi khi nãy là gã công tử Du Long Sinh. Tiểu Phi quay phát lại, thấy kẻ chặn ngang ngoài cửa là Triệu Chí Nghĩa và lão già Điền Thất. Cũng ngay trong lúc ấy, nhiều tiếng rào rào liên tiếp, đống củi chất cao đổ nhào xuống đất, mười mấy tên cung thủ, tên lóc thẳng dây chĩa ngay vào hướng Tiểu Phi. Chỉ cần một nhấc tay,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 Đúng theo cùng cách đó Lão vẫy tay Mười mấy giây cũng cùng muông ra một lúc Ngay trong lúc đó Tiểu Phi vùng lăn phía hai vòng Tay trái nhạt luôn thanh vô tình kiếm Của Du Long Sinh loáng lên Biến thải một vùng ánh thép Những môi tên bị sắp rơi xuống như lá rụng Triệu Trinh Nghĩa gầm lên một tiếng Thanh đào ráng xuống nhanh như chớp Theo thế lập tiễn hoa sơn Từ trong vùng ánh thép của Tiểu Phi Một đường kiếm bắn ra như chết Triệu Trinh Nghĩa hoảng hốt thu chiêu Nhưng đã chạm mất rồi, một tiếng chát khô khan, thanh kiếm rút ngang sống đao, chĩa thẳng vào y hầu của lão, một giọt máu bắn ra. Điển Thất thụt lui nửa bước, vùng ngọn côn bục xuống, nhưng vụ ánh thép của tiểu phi đã cuốn thẳng ra phía cửa. Điển Thất rộng đuổi theo, nhưng phải dừng lại khi nghe triệu Chí nghĩa khò khè và máu vọt bắn ra nơi ngực lão. Vì mở đường thoát thân là chính, cho nên tiểu phi không muôn sát thủ. Lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm xuất ngoài ra.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 Tiểu Phi chợt nghe một luồng kình phong ập tới sau lưng Sức xung ra quá lẹ Không làm sao quay lại kịp Với cách đánh thần tốc của nhà sư Tiểu Phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đực Một luồng móng nóng rồn ngẹt ngang nơi ngực Tiểu Phi nương theo sức đánh của đối phương Để tung thẳng đường đi Y như một con giường bỗng gió đứt dây Thân ảnh của Tiểu Phi bắn thẳng lên giả nhà theo gió Nhà sư đứng bên trái quất lớn Đuổi theo Tâm mi đại sư khẽ lắp đầu Không cần Nhà sư trẻ tuổi học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 Tiểu Phi bắn mình lên không và là lần lần hóa giải trường lực đó. Trường lực của thiếu lâm hộ pháp quả thật là hùng hậu. Tiểu Phi lứt ra gần 10 trượng mới có thể vượt đứng lại được. Và khi Tung Bình nhảy lên một lần nữa, hắn mới nhận ra là nội lực của mình đã bị tổn thương. Nhưng chút thương thế ấy, hắn tin rằng hắn sẽ chịu được được. Truy luyện trong gian khổ, vùng mãi trong tuyến nguyệt đã làm cho hắn trở thành một con người không phải dễ dàng ngã quỵ. Vóc thân của hắn mường tượng sắt,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 请深深与茫茫多少楼台也雨中记得当初你弄我弄车如流水马如楼尽管狂风平地气没人如雨箭如红怕请深深与茫茫 世界却在你眼中相逢不问为何匆匆山山水水几万冲一曲高歌千行泪情再会唱当其中那情深深与梦梦天也无尽地无穷高楼望端情有独钟盘过春夏河 心深如芒芒多少樓台也與愁記得當初你的吻呢如流流水入喉今觀狂風 深深餘夢夢世界是在你眼中相逢不完為何從從深深深時起還初